247. Một linh hồn trong tất cả. Có một sự nối kết giữa tôi và mọi con người đang sống và đã chết. Tôi cảm thấy tôi cần những người này và họ cần tôi. Cùng nhau, tôi sống với họ và họ sống với tôi. Chúng ta nên suy nghĩ y như vậy về thú vật, ngay cả côn trùng. Hãy nhớ rằng cùng một linh hồn đang sống trong tất cả chúng ta. Chúng ta nên dạy chính mình lòng từ bi ngay cả đối với côn trùng. Chúng ta càng cảm thấy thương xót và yêu thương, đời ta càng trở nên hạnh phúc hơn và tốt hơn. Một con ao chỉ là một con ao. Một con ruồi chỉ là một con ruồi. Nhưng chúng có sự sống và mỗi con vật có một chút của cái mà tôi đang có. Có thể nói như vậy về một cái cây và một hòn đá. Đối với một cái cây, tôi có thể cảm nhận nó một chút. Đối với một hòn đá, tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng nó hiện diện ở đó. Những niềm vui lớn mà bạn cảm thấy khi bạn biểu hiện lòng nhân ái đối với thú vật thì lớn hơn rất nhiều so với những lạc thú nhỏ bé mà bạn thu được từ việc ăn thịt và săn bắn.